Đùng một cái chúng tôi bị chuyển phòng. Buổi tối chúng tôi còn đang chúi mũi vào ván cờ tướng thì bỗng giật mình nghe tiếng mở khóa. Ngừng lên đã thấy sứ giả hòa bình sừng sững đấy rồi. Không nhìn đến chúng tôi cái mũ đỏ hất lên. Anh ta nói Chuẩn bị đồ đoàn, chuyển phòng. Tù bị di chuyển từ phòng này qua phòng khác, từ khu này qua khu khác là chuyện thường ở đây. Mục đích của việc chuyển phòng thành giải thích là để tránh tình trạng thông cung, thường là sự sắp xếp lại tù nhân trong một vụ. Mục đích thứ hai là không để cho người tù ở lâu một chỗ, không thể có thời gian chuẩn bị cho một cuộc trốn trại Lệnh truyền phòng bao giờ cũng đột ngột, tù không thể được biết trước. Người tù có kinh nghiệm lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng. Anh ta không thể không sẵn sàng Bởi vì sự cập rập thường gây ra những tổn thất nặng nề. Quản giáo ập vào đúng lúc mình không ngờ nhất. Và thế là những vật quý giá chưa kịp cất giấu sẽ không mang theo được. con bị quản giáo tịch thu và thi hành kỷ luật. Đứng đầu các thứ quý giá có thể bị mất là con dao. Để làm một con dao, người tù Salim phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Nhất là thời gian tìm nguyên liệu, sắp đai thùng. Hoặc sắp nói chung, không phải chỗ nào cũng có. Có được nó, phụ thuộc vào may rồi. Sau đó mới tới việc chế tạo nó. Thường mất cả tuần, cả tháng, có khi hơn. Trong điều kiện quản giáo lòng lèo, anh Tù khéo tay và may mắn. Tôi chăm chú nhìn sứ giả hòa bình, y nói với ai? Với tôi hay với Thành hay với cả hai? Lướt sang Thành, tôi thấy anh cũng lo lắng không kém. Anh bước từ phản xuống, hai tay chắp lại lễ phép. Báo cáo ông quản giáo, tôi hay anh này? Tim chúng tôi đập dồn mặt chúng tôi căng thẳng. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào mặt viên quản giáo chờ đợi lời phán quyết. Cả hai, sứ giả hòa bình hờ hững đáp. Tim tôi đập rộn, tôi sung sướng, phải xác thành tôi đau khổ thật sự. Thành nhìn tôi mắt lòng lành. Anh cũng vậy. Anh quen sống có tôi bên cạnh mất rồi. Chúng tôi quính quán dọn đồ. Không quên cả cái bàn cờ bằng giấy xi măng và những quân cờ bằng giấy gói kẹo. Chúng tôi nhìn nhau mặt mày rạng rỡ. Đi! Hiểu được tâm trạng chúng tôi xứ giả hòa bình hiền từ mỉm cười. Anh ta lững thững đi trước. Chúng tôi líu ríu theo sọc. Sau những cánh cửa đóng kín, những tiếng động không bình thường vẳng ra, tiếng ho khan, tiếng đằng hắng, đó là các bạn tù nói lời chia tay với chúng tôi. Tuy không nhìn thấy nhau, những người tù hàng xóm láng giềng vẫn cảm thấy sự hiện diện của nhau, vẫn hình dung ra nhau, căn cứ những dấu hiệu khó nhận thấy nhất. Bên cạnh chúng tôi là một ông già, hẳn rất gầy còm, ông thường ho khan vào sáng sớm. Tối tối ông ngâm thơ, giọng ư ử như bị cảm lạnh. Bên trái là anh chàng không ngừng chiến đấu, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Ngoài cái bài muôn thủa ấy, anh ta không biết bài nào khác. Sát anh ta là một cán bộ thương nghiệp, hình như cấp sở hay bộ, bị tù vì tội tham ô. Có lần anh này đi nhận tiếp tế về, tôi nghe Hách nói, giọng ghen tị. Cán bộ thường nghiệp hả? Vợ là nhân viên mậu dịch hả? Tôi thoáng thấy anh ta từ xa. Người tầm thước, trắng trẻo, béo tốt, hơi gù. Ở cuối hành lang là anh tù tử hình, đáng thương, trắng bệch và phù thủng do ở trong phòng kín lâu ngày. Để đánh tín hiệu từ biệt, anh ta rống lên một câu vọng cổ thê lương để nỗi sứ giả hòa bình phải quát. Này anh kia! Có đẩy ngay lập tức cái thượng môn của anh đi không hả? Khu Salim chúng tôi được chuyển tới bề thế hơn khu chúng tôi vừa bỏ đi. Nó cách khu Salim 3 chưa tới 100 m tính theo đường chim bay. Nhưng vì phải đi vòng vèo theo xứ giả hòa bình qua mấy khu trại chung, cho nên thấy nó xa hơn. Người ta tính toán chủ đáo Cuộc di chuyển diễn ra lúc chiều tối khi tất cả tù xưởng thợ, tù tự giác đều đã bị lùa vào trong các nhà giam chung, chẳng ai nhìn thấy chúng tôi. Chân chiếu cắp nách, tay tòn ten bộ quần áo thay đổi. Chúng tôi đi trên những lối hẹp ngoắt ngoéo, vắng tanh, vắng ngắt. Từ bên trong những nhà giam hình khối chữ nhật, vẳng ra tiếng người rầm rì làm thành một tiếng ồn không dứt. Trước khi vào ngôi nhà hầm mộ kế tiếp, chúng tôi còn phải qua một cái cổng nhỏ không khóa, một mảnh sân đẹp. Bên trong khu sà lim mờ tối giống như một cái hang với những bóng điện đầy bụi bạm hấp hối trong những rọ lưới sắt. Nó giống một khoang tàu chở khách, loại tàu cổ lỗ từ đầu thế kỷ, với những cửa cabin đều tăm tắp ở hai bên hành lang. Con tàu chết máy. Nó trôi dạt trên đại dương thời gian Còn hành khách thì ngủ mê mệt Sau những cánh cửa đóng im ỉm Chỉ ở đầu hành lang Gần cửa vào khu hầm mộ Có một xà lim để ngỏ Tôi ngó thấy bên trong trống rỗng Mấy bức tường đen xỉ Đây là xà lim ông Hoàng Văn Thụ Ông ta nằm đây trước khi bị xử tử Thành giải thích Khi chúng tôi đã dọn dẹp xong chỗ ở mới Khu này có tên là Sả Lim 1 Còn được gọi là Sả Lim Án Chém Trong các Sả Lim Án Chém Tường đều sơn một màu đen như thế đến đời ta mới quét phổi lại Nhưng Sả Lim lưu niệm này vẫn giữ nguyên như cũ Trước thế nào, sau thế ấy Nghĩa là khu này cổ nhất hòa lo Tôi không dám nói chắc Khu xà lim ba ta vừa đi khỏi là khu mới xây. Thời tạm chiếm hay là thời mình tôi không rõ. Chắc là thời mình. Anh không thấy phòng ở đấy đẹp hơn à? Tôi quan sát nơi ở mới. Xà lim cũ đẹp hơn, trần cao hơn. Nhưng mùa đông ấm hơn vì kín gió. Không biết rồi tôi còn được du ngoạn qua bao nhiêu xà lim nữa. Ngoài Salim lưu niệm dành cho Hoàng Văn Thụ, không còn Salim lưu niệm nào khác. Lịch sử Việt Nam và lịch sử cách mạng Việt Nam nói riêng được trình bày như thế, nó chỉ bắt đầu hiện hữu với sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương. Các tổ chức cách mạng khác ít được nhắc đến, mà có nhắc đến thì cũng bằng giọng bề trên, kể cả phê phán điểm này, dè bỉu điểm kia. Ở bên này được cái... Bảng hơn Thành nhìn quanh nói Khác với xà liêm trước Ở tường hậu phòng giam chúng tôi Có một cửa sổ to Sau chấn song sắt ngăn cách nó Với ngoài trời Là một lưới thép dày bưng kín Bụi bám đầy lưới Như trong một kho hàng Bên trên cửa ra vào Có một khoảng cũng biết lưới như thế Không biết bằng cách nào Những khách trọ cũ ở đây Bẻ được cả một mảng lưới sắt Làm thành một lỗ thủng to bằng bàn tay. Qua đó không khí ri ri chảy vào phòng. Người ta biết, chắc chắn thế, nhưng chẳng buồn vã lại. Tù trong salim này có vượt ngục được cũng còn lâu. Sau tấm lưới và những song sắt gọc là bức tường đá sừng sững. Dây thép gai, răng mắc bên trên. Bốn bề có vọng gác lúc nào cũng có lính cầm súng canh chừng Đêm cũng như ngày Chỗ ở mới có mùi khó tả Mặc dầu vừa được quét dọn Trên sàn còn ướt những vệt nước Nó vẫn tanh tươi và lạnh lẽo Còn phải dọn nhiều thành nói Khí lạnh ở đây là tử khí đấy Chắc có tù tử hình vừa đi Salim 1 thành giải thích Bây giờ dùng để giam tù trọng án trong thời kỳ giam cứu là chính, chứ không phải cho tù tử hình. Nói chung án tử hình bây giờ ít được tuyên, xử nặng nhất cũng chỉ đến trung thân 20 năm. Nếu cải tạo tốt, được giảm án đều đều, sống được qua sóng gió nhà tù, người mang án trung thân có thể được ra sau 10 năm, 15 năm, còn người mang án 20 năm có khi... Mới 8 năm, 9 năm đã được về. Nếu tình hình hiện nay kéo dài thì khả năng tôi ra khỏi đây là ít. Chừng nào Lê Duẩn và Lê Đức Thọ còn sống, mà chúng còn sống còn lâu. Cả hai đều khỏe, béo tốt, hồng hào. Thiên Hà đàm tiếu nhiều về chuyện quan hệ với phái yếu ở các nhà lãnh đạo cao niên. Theo lời đồn, họ đều là những người hảo ngọt. Chuyện ấy là đề tài ưa thích trong cuộc sống đơn điệu. Tuy nhiên, chẳng ai rỗi hơi nói tới chuyện riêng tư của các vị. Nếu như các vị không lên mặt đạo đức, luôn miệng dạy dỗ thần dân lối sống khắc kỳ xã hội chủ nghĩa. Lời đàm tiếu là phản ứng ngược cho những lời rao giảng đạo đức giả. Các vị lang trạ với hết cô này cô khác thì không sao. Cán bộ cấp thấp mới chỉ hơi dính dáng chuyện ăn nằm với phụ nữ còn gọi là hổ hóa, thì đã bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, bị thi hành kỷ luật rồi. Trong chuyện này, theo lời đồn, Lê Duẩn là người hồn nhiên. Lê Duẩn không coi dư luận ra gì. Cái gì Duẩn thích là Duẩn làm. Thọ chẳng thua gì Duẩn, theo những người gần Thọ cho biết. Nhưng kín đáo hơn. Mỗi lần cán bộ nữ đến hầu cạnh Thọ để xin lên chức, lên lương, thường được Thọ cho gặp riêng, Để đả thông tư tưởng Họ ra về mặt tươi nở Đừng gặp anh Sáu Là đời lên hương rồi Tôi là người duy lý Tôi sẵn sàng chấp nhận Những nhà lãnh đạo mắc bệnh tim la Miễn họ đừng lạm dụng quyền chức Gây đau khổ cho đồng bào Đêm đến qua lỗ thủng Trên tấm lưới sắt Nơi ở mới Tôi có thể nhìn thấy những cành xấu trụi lá In những nét gãy Lên nền trời tím đen Với những vì sao yếu ớt run rảy trong gió bức Chiều hôm sau lúc trời nhập nhạt tối Chúng tôi đang nằm nghỉ Sau bữa cơm chiều thì nghe tiếng chân người chạy thình thịch bên ngoài Tiếng mở cửa, đóng cửa Rồi sau đó mọi sự lại trở về yên lặng Có tù mới đến cậu ạ thành nhận xét Ngày hôm sau anh bổ sung Người này trong vụ các cậu Một nhận xét hẳn phải là chính chắn. Nó được nghiền ngẫm tới hai ngày. Căn cứ dấu hiệu gì mà anh cho là như thế? Tôi hỏi. Trước hết, nếu là tổ thưởng, người ta không dọn dẹp xả lim trước khi trở vào. Hôm qua khi ta mới tới, tôi nghe tiếng quét dọn là một. Tiếp đến có giám thị hay là cấp to của nhà tổ đến kiểm tra là hai. Thành phân tích. Sáng nay đi qua tôi thấy cửa phòng hé mở, ngó vào thấy có cái giá gỗ mới tinh để trên phản là ba. Tù thường không phải tù đặc biệt, không được người ta đối xử thế đâu. Hôm tôi bị đưa vào người ta có dọn phòng không? Tôi đến chưa cậu vài ngày, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. <cười> Lạ nhỉ? Trong vụ các cậu có vẻ họ còn lấn bấn. Chưa dám quyết. Hóa ra Thành có biết nhiều anh em trong quân đội trong vụ chúng tôi. Vài người từng là bạn chiến đấu của anh. Sự có những người quen biết chung làm chúng tôi thêm gần nhau. Anh cám cảnh cho tôi lắm. Tình thế của cậu, nói thật nha. Chẳng lấy gì làm sáng sủa đâu. Thành vút mái tóc loà xòa. Điều tận thì cung tàng. Kể từ cách mạng tháng 8 tây nay tôi chưa từng thấy vụ nào tương tự. Lớn quá, lớn quá. Người ta dám làm thế là người ta quyết tâm lắm. Không dễ gì họ bỏ cuộc. Chơi nhau thế này là sát ván rồi. Con phải nói, họ quyết tâm nhưng lại chưa quyết liệt trong hành động. Chưa dám. Cách đối xử thế này tỏ ra họ còn một chút e ngại, một chút phân vân. Nếu triệt không được thì cũng phải để lại một đường rút chứ. thành tỏ ra có cách suy luận rạch rỏi. Tôi nghĩ họ vừa làm vừa nghe ngóng. Tôi đồng ý với anh. Trong mọi việc họ là như thế. Nếu thấy trong ngoài không phản ứng thì họ làm tới. Thành thông cảm nhìn tôi khuyên nhủ. Lại càng cần bình tĩnh, nhìn thẳng vào sự thật để mà chịu đựng. Thôi thì cứ coi như cậu chia sẻ nỗi khốn khó với ông cụ. Tội nghiệp ông cụ quá, cậu còn sống lâu, còn có quyền hy vọng, chứ ông cụ thì mất cả cuộc đời. Tôi thở dài. Trong lịch sử nước ta chưa bao giờ xảy ra chuyện bắt nhiều công thần một lúc như thế. Buổi chiều ra lấy cơm thành đưa mắt chỉ cho tôi cái xả lim có tủ mới. Cánh cửa đóng im im, từ bên trong không một tiếng động nào vẳng ra. Ngày hôm sau khi ra nhận cơm trưa, tôi thấy cửa xà lim nọ khép hờ. Bên trong, một cái chăn đơn để bừa trên phản và dưới cái giá gỗ mộc mới đóng. Lỏng trỏng mấy hộp thuốc bên tiếp kem răng hoa mai. Anh đúng, có người trong vụ tôi. Người đó trong vụ tôi. Cậu cần cư vào cái gì? Nếu là tù khác, chăn để không gọn gàng thì quản giáo mắng. Nhưng sáng nay lấy tù đi cung Chỉ nghe tiếng quản giáo mở cửa Nói chung họ đối với chúng tôi có nhẹ nhàng hơn Họ biết quá chúng tôi không sợ chết Nói gì sợ họ Thành gật gù khen tôi Cậu bắt đầu biết xét đoán việc trong tổ rồi đấy Trong khu Salim 1 chúng tôi thoát được con chuột già của Salim 3, nhưng lại gặp giặc kiến hồi. Bộ lạ những con kiến ly ti màu vàng nhạt này đông vô số kể, chỉ có thể chạy trốn chúng chứ không thể giết chúng. Con kiến bé tẹo khi bị di chết tiết ra một mùi hăng khó tả, giống mùi hạt thu đủ bị bóp nát. Lũ kiến ghen ly và kiên nhẫn không thể tả được. Chỉ một gói kẹo nhỏ thôi cũng đủ để chúng điên lên. Lùng sục đủ mọi chỗ mà Thành có thể cất giấu Ban ngày anh móc vào lưới thép cửa thông hơi. Ban đêm anh treo lên đình màn. Chỗ nào rồi chúng cũng tìm ra. Tìm được rồi chúng lăn xả vào. Sẵn sàng chết chỉ để hút một chút xíu chất ngọt. Cái kẹo thế là không thể ăn được nữa. Vì cái mùi hăng của sắc kiến. Nhưng chúng tôi lại quá nghèo để có thể vứt đi. Đành phải rửa kỹ kẹo cho sắc kiến trôi đi mà ăn vậy. Lũ chuột cống ở đây không cần phải vào xà lim kiếm ăn. Thức ăn đã có sẵn ngoài sân. Đó là phần cơm tù được nhà bếp gánh vào. Thường là rất sớm. Leo lên cửa sổ ngó ra sân tôi thấy những con chuột béo múp ngồi chém trệ trên những tô cơm của chúng tôi. Tôi phải gạt bỏ phần cơm trên nguội ngắt để cảm giác ghê tởm xuống mà nuốt phần ít ỏi còn lại. Có hôm tôi bắt gặp Thành rơm rớm nước mắt bưng bát cơm lên miệng. Trong các quản giáo chỉ có sứ giả hòa bình là thông cảm với nỗi khổ tâm của tù xà lim trong chuyện ăn uống. Anh ta thường có mặt để mở cửa cho tù nhân ra nhận cơm ngay khi nhà bếp vừa gánh tới. Khốn nỗi... Quản giáo làm việc luôn phiên nhau, không phải ngày nào tù cũng được gặp sư giả hòa bình. Hách thuộc loại người khác hẳn, mặt y lúc nào cũng vác lên theo hình mẫu lãnh tụ. Già nhưng đỏm dáng, y quan tâm tới nếp là quần áo hơn bữa cơm cho tù. Hách thường để cơm nguội tanh mới dẫn rượu vào khu xà lim. Lũ chuột thừa thời giờ ăn, ăn rồi còn ỉa cả vào tô cơm tù. Tôi quyết định nói với cán bộ chấp pháp Hoàng về tình hình cơm nước trong khu xả liêm Hoàng nghe tôi chăm chú im lặng hồi lâu Làm sao anh biết cơm bị chuột vậy? Tôi nhìn thấy Anh trèo lên cửa sổ ngó ra Phải Anh trèo lên bằng cách nào? Bằng cách thông thường nhất Như người ta thường treo Cửa sổ cao mà Tôi có cách Hừm <cười> Nghĩa là anh nhận anh vi phạm nội quy Anh có biết làm như thế anh sẽ bị kỷ luật không? Tôi cười khẩy Tôi không còn gì để mất Theo nội quy trại Anh có thể bị cùm một tuần lễ Anh cứ cùm Hoàng không cùm tôi Hôm sau tình hình được cải thiện Hách phải đi theo nhà bếp để mở cửa Cái giá phải trả được coi là rẻ Chúng tôi chỉ bị chuyển qua một phòng khác Cũng vẫn trong khu xả Lim 1 Từ cửa sổ này, tôi không nhìn ra sân được nữa. Trong những lần ra rửa ráy, lấy cơm, trả bát, tôi tò mò quan sát phòng giam Hoàng Văn Thụ. Nhân tiện ở đây tôi cũng muốn xem kỹ nó một tí. Thỉnh thoảng lại có đoàn tham quan vào khu xả Lim này chắc họ tới viếng xà lim của nhân vật cách mạng nổi tiếng. Hoàng Văn Thụ có lui tới nhà tôi trong thời kỳ trước cách mạng tháng 8. Người hay nhắc tới Hoàng Văn Thụ nhất mỗi lần đến thăm cha tôi là chiến sĩ, được Hoàng Văn Thụ giác ngộ. Từ một sĩ quan Lê Dương, chiến sĩ trở thành đảng viên Cộng sản, tham gia tổng khởi nghĩa tháng 8 và kháng chiến chống Pháp. Mỗi khi nhắc tới Hoàng Văn Thụ, giọng chiến sĩ bồi hồi, Đôi mắt xanh của ông trở nên ướt Ngồi nghe những người của thời trước Thời cách mạng chưa thành công Khi họ còn là những đồng chí thân thiết Tôi cứ ngẩn người ra mà ngắm Sao thời ấy họ đẹp thế? Hàng ngày đi qua Salim Hoàng Văn Thủ Tôi thường nghĩ về tình bạn giữa cha tôi và người anh hùng đã khuất Với mối hoài nghi bất giác Nếu Hoàng Văn Thụ còn sống, liệu ông có trở thành một trong những tên đang hành hạ chúng tôi không? Hay ngược lại, ông cũng đang ở một xà lim nào đó cùng chúng tôi? Thành kể thời Pháp, bức tường đá bao quanh hỏa lò không cao thế này. Vì nó thấp cho nên trong cuộc vượt ngục nổi tiếng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8, tù chỉ công kênh nhau đã leo được ra ngoài. Sửa chữa sơ hở của thực dân Pháp, Chính quyền cách mạng đã bồi cho bức tường cao thêm chừng mét rưỡi nữa. Bây giờ, vệt nối giữa bức tường cũ và đoạn được xây thêm trông còn rõ. Từ trong Salim 1 có thể nhìn thấy một mảng trời khá rộng với những cảnh xấu, cảnh me, la đà nơi ngã ba quán xứ và hàng bông thợ nhuộm. Bên trong bức tường là mấy vọng gác gần khu trại nữ. Trên đó mấy chàng lính trẻ chốc chốc lại cười cúc quần, ngẩn mặt ra thủ dâm trước những con mắt bị giam, thèm khát màu xanh. So với xà lim ba, xà lim một đỡ vắng lặng hơn. Nó được dành riêng cho tù trọng án. Đám tù này gồm những kẻ bất cần đời. Vào đến xà lim một là họ hiểu ngay. Người ở đây không bị xử bắn cũng chung thân. Nhẹ nhất là 20 năm. Khi buồn quá họ hát ti tỉ, họ ngâm thơ. Quản giáo có lo hét thì họ vâng vâng dạ dạ tí chút rồi đâu vẫn hoàn đấy. Lại thêm một anh phi công Mỹ lạc loài vào sau chúng tôi vài ngày. Hẳn khu tù binh đã quá chật. Anh chàng này suốt ngày im lặng. Thỉnh thoảng lại hứng lên. Ông ổng cất tiếng hát bằng giọng nam trầm. Chẳng ra cái điệu gì. Hách sầm sầm chạy vào. Mắng xa xà bằng tiếng Việt, người Mỹ cãi lại oang oang bằng tiếng Anh. Hai bên om sò một hồi rồi chia tay, không bên nào hiểu bên nào. Khu xà 1 còn tiếp giáp với trại nữ. Ban ngày chạy nữ im ắng, nhưng tối đến hoặc đang đêm lại ồn lên tiếng cãi lộn. Những lời chửi bới thô tục. Thỉnh thoảng xảy ra một vụ đánh nhau, vẳng đến phòng chúng tôi, tiếng gào the thế đến lạc giọng Của những cô gái Báo cáo bà quản giáo ạ Báo cáo bà quản giáo Chúng nó đánh chết con rồi ạ Tù nữ ít khi đánh nhau Nhưng đã đánh nhau thì đánh nhau dữ lắm Quản giáo không cản nổi Dẹp một vụ sô sát Ở trại nữ mất cả tiếng đồng khổ Phần lớn tù nữ là gái điếm Trộm cắp Còn lại là các thứ khác Buôn lậu, buôn bắn tem phiếu Lừa đảo, đánh ghen vân vân Chúng tôi còn nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc từ trại nữ vọng lại. Không hiểu có phải khi người mẹ đang cho con bú thì bị bắt nên người ta cho phép mang con vào theo. Hay là tù sinh con trong trại. Thành trầm lặng hẳn khi nghe tiếng trẻ gào như mèo kêu trong đêm. Khốn nạn vừa chào đời đã ở tù. Cũng là cháu bác khổ cả đây. Chẳng biết rồi ra nó sẽ là cháu ngoan hay là cháu hư. Hư là cái chắc. Đi qua nhà tổ, mấy ai còn tử tế. Trong đêm thanh vắng, tôi nghe thấy tiếng người lao sao trên đường hàng bông thợ nhuộm vào giờ tan buổi chiều bóng muộn. Có hôm tôi còn nghe thấy tiếng một người quen. Hòa lò được thiết kế rất lạ. Ở trong có thể nghe thấy tiếng bên ngoài, nhưng ở bên ngoài không thể nào nghe thấy tiếng người bên trong. Chẳng bao lâu sau, anh chàng căn cũng theo chân chúng tôi qua bên này. Bằng cách nào không biết, chỉ một ngày sau, anh ta đã biết sự có mặt chúng tôi ở đây. Để đánh tiếng cho chúng tôi biết, anh ta nghêu ngao bằng giọng khàn khàn vịt đực. Em chờ anh tối qua, suốt canh trường chẳng thấy anh ra.